Xin chào chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của a n n i e bây giờ mình sẽ tiếp tục với tứ đại xanh bổ phần khô lâu họa mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của anh n i e Bắt đầu từ đầu p ầ n n khô lâu họa lâu à y Thì một thay trong tập hết một phần. Ví dụ như là hết Thì trở tập mình chia chuyện Nghĩa phần, như phần khô lâu họa này chẳng hạn thì mình sẽ quay trở về tập một của phần này sẽ số sẽ có việc của của quay đổi ví về lâu là là dụ khác đường ể cho mọi n g i dõi dễ theo c ũ như là, à, để nếu mà về sau mà có những vụ án là mà mà Để sau về vụ có khẩn á hán c có Ở trong Thì thể bắt tù Hảo phần mình sung Phần không ngồi、tủ. Đường Giờ khô họa h đầu đó bổ sau k lâu nằm dài bất động nhân lúc ánh dương quang vẫn còn chưa tắt hẳn gã đã đếm được hai mươi chín con ruồi ba mươi con mũi còn có bốn con rán Một con ánh cào cào bay bay g nằm, tưởng tất là vài cũng có vài con a gì đó cũng đang đó tranh tiên vài âm dân quang đang động đậy có thể biết được bên ngoài đang có gió bởi vì bóng của những chiếc lá chiếu trên sàn nhà này đang k h ẽ lay động chỉ cần là thời tiết đẹp mỗi một ngày sau khi n g ụ c tối đem c ư ơ n g đưa tới ánh dương ngược bước này nhỏ hình thành nên sự đối ngược với bước chân lại lúc lại chiếu đối với qua cửa ở sổ sự bé một t r ầ m t r ọ n g chỉ ủ a quan gã ngục n á dương c h chiếu sáng được giây lát rồi sẽ lập tức biến mất chỉ có từ bức tượng vẫn còn vương hơi ấm kia mới có thể có được cảm nhận ánh dương vẫn còn đang chiếu sáng ở thế giới bên ngoài thế giới bên ngoài vẫn đang sống chỉ một mình gã đã chết ngay cả những loài côn trùng run dế nó có thể ra vào một cách tự do vậy còn gã thì sao chỉ cần ngục quan này quên mất khoảng hai ba ngày Thì gá ã sẽ chết chỗ đói ở chỗ này n dương h thật mỹ lại ệ Ánh dương thật huy hoàng, Ánh áp dương hoàng dương cũng âm áp. Thấy nó thật huy thấy Gã âm l từ từ mất đi, Trong khát đi khỏi lòng không khỏi khát vọng chợt ố lưu lại nó lâu nó ơ dương n hắn luôn Không từng gian hưởng ánh một cảm một chút Từ khi hắn vào đây, luôn cảm thấy kỳ quái. Không biết tại sao trước đây lại chưa từng bỏ một chút thời gian để hưởng thụ chưa rực khi kỳ quái lại lại vào Là sao đây đây Để đó gã Gã bỏ rỡ nghĩ tới đây thì lại chợt nghe thấy tiếng xích sắt l o ạ n g x o ả n kêu tiếng xích sắt này loàng xoàng thông thường chỉ có hai loại tình cảnh một là yếu phạm bị cùm chân đi trên hành lang giữa các phòng giam hai là s a y dịch trong ngục lấy xích sắt đi bắt một người nào đó ra khỏi phòng giam trong tình cảnh như vậy gã hai cú đầu nhìn qua lỗ nhỏ trên tường dùng để đưa cơm vào mỗi một lần thường thường nhìn thấy những phạm nhân hai cổ chân bể bết máu đang khó nhọc lê lết s ự xích sắt nặng trịch trên sàn nhà hoặc giả là nhìn thấy cảnh những tên ngục tốt đang dùng xích sắt làm roi để đánh đập phạm nhân mỗi lần ngục tốt đánh phạm nhân là gã lại run rẩy phạm nhân ở đây thông thường cũng chỉ biết kêu la là vô dụng đổi lại họ chị dên la rất nhẹ tựa hồ như là muốn bỏ mặt cơ thể của mình để cho người ta muốn ra sao thì làm gã nhìn gã nghe rồi lại không dám nhìn tiếp đưa tay lên bịt chặt tay quay đầu cúi úp mặt vào trong góc tường chỉ hận sao mình không thể nào cắm đầu xuống sân để ở trong lòng đất không phải nhìn không phải nghe Lúc này là nước này thiên giàn vừa phân phát nước mũi xong sau vừa thâu khi phát mũi người ở trong này không ai gọi đó là cơm hay là cháo bởi vì thành phần của loại cơm này bạc chất tự như là nước muối của người ta thỉnh thoảng lắm lấy được vài cọng rau của loại cây gì đó ở dưới hồ hoặc giả là một vài mảnh thịt vụn trông giống như là nội tạng của động vật chết Những này nhìn ánh ngày Người ăn vào thì cảm thấy lưỡi nhác nhất trên chính Người cần nằm xuống bọn chúng thịt chỉ thể thấy thời thì thấy chậm chạp Thứ hoạt thể chết chỉ thăm vụt vào và vi mặt trời một tiết bát tức tới là là có của cảm cơ dưới lưỡi đẹp lập lũ bọ duy sẽ Trầm trọng lề lết trên mặt lề đường ấ phất t Phản h n là lửa lại và vào xích bước chân dừng lại ở trước cửa thiết nhau sắt tói Tiếng va giam đến bản dừng của đ phòng ư ở gá、đường、khẩn có thể t ư ở nghĩ tượng ra k u quan sau quan ngưu đầu ô n hùng ngục bốn tên ngục như phán dẫn diện đang đứng trước cửa. Lẽ nào nhanh như vậy đã đến lượt ta? Đường khẩn n mặt mã tốt Tự theo trước lượt ta phía hồ h gá g ác của cửa Và vậy là lũ Lẽ đã tới đây hoàn toàn thân đều là co rút Thành trường nghĩa hồng điện đây Ra Tiếp t i ế đó là những g mắng, tiếng quát mắng, sau á n đó là c cửa bước chân giam ra, xa phòng phạm Phạm nhân đi xa dần. Phạm nhân khi đi trên hành tiếng dần. trên lãng g đi đi i mở dạy a các p h ò giam t h ư ờ người hay dùng tay hoặc chân để lên các cửa của buồng giam khác, phát thanh thị y sắp phải Những phạm nhân bị gọi đi ở trong khoảng thời không không Những tay cửa của giam ra gian nửa y dùng lên buồng trong còn n gõ gọi gặp g một trở các âm để đi đi đó, đều đi biểu là lại, quá bị rồi. sắp ở về. may mắn thoát được k hỏi lao tù đến hỏi thăm quê nhà của những người hàng xóm hoặc là bạn cùng phòng bị bắt và o đi vài giờ này những tin tức có được không phải là người nào cũng có thể cho rằng họ đã chết thì cũng là không biết họ đã bị bắt vào trong lao ngục vì vậy những người bị ngục quan bắt thì gọi đi vào giờ khác này đều thường là đi không về cũng là chẳng biết mình sẽ gặp phải một vận mệnh ra sao nên trước khi đi họ hay cố ý phát ra một số âm thanh coi như là lời chào cáo biệt với những người bạn đã ở cùng với mình trong một thời gian dài i Những phạm nhân còn phạm ạ l dù là lười biếng đến mấy cũng đều phải bỏ dậy hướng về song sắt hoặc là lỗ thông gió với chào kẻ ra đi lần cuối coi như là để cho kết thúc duyên phận của họ đối với kẻ đó trong kiếp này đời này trừ vì là những k h ô n g phạm đã phạm và o tử tội mới nằm yên bất động nhìn cũng chẳng thêm nhìn bởi vì ở trong lòng họ tự biết rất nhanh thôi họ sẽ gặp kẻ kia ở dưới hoàng tuyền là la nào y y phạm phải tội nhẹ như thế nào, thì người ở trong la cũng không cho thể tội người trong cũng rằng ở có Ngục quan vừa gọi ba tiếng Trương Nghĩa Hồng, gọi vừa ba đường khẩn c ả ở trong h nhẹ nhóm cả người, nhưng mà đồng gá cũng thời tim của ư phòng giam đối diện với t r ư ờ n g nghĩa hồng trong những ngày tháng buồn bã vô vị ở lao tù hai người thường đợi cho tới lúc ngục tốt đi xa rồi thì thầm nói To nhỏ mọi chuyện, cũng mọi là khi ô n g b ế t đường ã chia sẻ với nhau với sẻ đ ợ c bao nhiêu h t i i g a Vậy nay mà hôm n t r ư Nghĩa Hồng Trong lòng Đường của lại bị bắt. Trong lòng của đường khẩn chưa có h một k o ả nhìn g trống rất lớn, c ẳ n g g bù đắp được. đầu Gã hiếp hơi dài, một quay đầu lại h ì n Sắc m ặ thấy của Trương n g ĩ a Hồng xám xịt giống như chỉ, toàn thân nền bẩn bật, tự hồ như giống toàn nền bẩn xám m xịt bị trì, bật, tự ru là tên ngục tốt hung thần ác sát, t ngục hung Đường Khẩn nhìn ác sách Khi vai đi. kéo ấ y y, trường nghĩa hồng cũng quay mặt nhìn sang gã một cái cả mắt đó đã không còn ý sống sót đường khẩn thấy cặp mắt đó phảng phất giống như là bị rơi vào trong một đầm lầy không thể nào thoát ra gã nắm chặt song sắt từ từ gục xuống một hồi lâu sau mới phát hiện ra ánh dương quang đã không còn nữa phòng giam lại trở thành một cảnh hắc ám Tại Trương Tạm Trương bắt. Thắng. Thắng tại bắt? Trương trong lại Đại lại lại phải đem Nghĩa Hồng đi? giờ phải ngồi sao sao Nghĩa Nghĩa đang oan. Lão lòng. Hồng Hồng Chỉ Nhưng Khẩn nghĩ đem đều đã bị Chỉ còn lại và thắng. Bây giờ thắng đâu? Nhưng đều còn Ngô Ngô bọn gã gã và và Vậy bị Bây bị cứ nghĩ ở trong lòng. c ũ n gá bị phấn, hy như vọng cũng giống như là n dần dần tan đi trong n h mặt mắt. trời đi đã Lao g ụ cẩn về và phía khó chịu đêm lại càng khó chịu và ẩm ý. Gá cẩn thận tính toán một hồi từ khi hắn vào nhà ngục thanh điền này đã tám tháng trước những kẻ không quen biết thì là không tính những kẻ quen biết ở trong quá trình lao động hoặc già là những kẻ ngẫu nhiên gặp mặt ở trong nhà tắm của phạm nhân ít nhất là cũng phải có một mươi sáu m ư ơ i bảy người bị gọi đi như vậy mỗi lần đi đều là c h ẳ n g trở lại Nhưng mà đàm bà và tiền r ầ n Sương Chỉ là phạm là t ộ móc túi thôi Vậy gõ khẩn gó nhẹ vào thiết môn, Phát ra những tiếng kêu đinh đinh Nhưng mà tiếng kêu thì môn tiếng gó tiếng không và thể nào phá ra kêu kêu đ ư nào của nghi vấn Tiếng gó c gá ở trong lao ngục ưu ám â m t r ầ m phảng phất giống như là một con thú bất khuất đang gầm gờ Trong cảnh tối tâm, trong não của đường khẩn tự hồ là tái hiện lại cảnh tượng trận trong tiêu não cảnh đường khẩn hiện cảnh chiến hạn mình huyền của bắc của các cục. hồ lại xa đệ là và ở ở q u y ề n của gã vùng ra đánh một tên dâm tặc đang bổ người về phía hoàng nghị tiểu thư vỡ mũi cả người bay về phía sau hơn một trượng q u y ề n của gã vùng lên cướp bộ tựa như là mãnh h ổ hạ sơn địch nhân từng người một g ã gục xuống hoặc tung bay lên trên trời lũ bịt mặt đến càng lúc càng nhiều đào kiếm sáng người nhưng mà thủy trông gã vẫn không l ù i bước gã vẫn à là Hoàng và là các của bước cũng chịu Đáo huyền như Thắng, trường Nghĩa Hồng, liều mạng bảo vệ hậu của Hoàng đại Nhân không liều giống Ngô Trường mạng tiền ngân lượng. đệ Đại, Đại vệ dệ Gã lùi. Lam Một bảo v còn nhớ rất gió cục chủ cao phong lượng huy động thập nhất toàn đại đao vô cùng ủy mãnh đao đi đến đâu là máu huyết bay tung tóe tới đó tặc nhân thấy ông là, là đều phải xanh mặt lùi bước nhưng chỉ là tặc nhân đã quá nhiều lũ bịt mặt đến sau này võ công lại càng cao thâm mặt chắc các huynh đệ đã đổ máu đã đổ mồ hôi nhưng m à c à n g đánh mạnh liệt từng người từng người một nga xuống n g h ĩ tới đây, q u y ề n đầu của c h ư ờ n g khẩn lại c à n g l ú c c à n gó g mạnh phong p h ấ t g i ố n g n h ư l à c ó t h ể g i ế t t h ê m được mười mấy ư ờ i m tên cục đ ư ợ trước mắt đột nhiên g ã lại cảm thấy một cơn đau nhức nhối c h ư ờ n g khẩn d ừ n g tay c h ỉ thấy gia tay của g ã đã bị tét ra c á n h cửa sắt cũng bị đ ấ m l ó m ra m ộ t chỗ lớn đ ư ờ n g khẩn đã d ừ n g tay nhưng mà t i ế n g gó vẫn là không dừng lại n h ữ n g người ở trong một vị chương nghĩa hồng bị b ắ t mà v ẫ n n ổ cùng với đ ư ờ n g khẩn gó và o cửa sắt từng người từng người một Thanh vang ngầm lúc ê n không ngừng Những thanh ngầm này là làm kinh động ngục h tốt làm là c n nhảy vào, Dùng g lại vào một ô này đầm mặn lên trên h n lang những tiếng Muốn h Phát chậm chọc ra kêu ạ có c ngươi muốn gì? tao của Xem nó còn gõ được không? ngục không gõ Lao tiếng r ở l ạ về trạng thái thường t yên lặng như vậy bình thường. Lúc này i vậy Lúc Có tiếng đằng hắng của long đầu mục từ trên thạch cấp chuyển xuống toàn trường đều im lặng như tờ Có chuyện gì ở chỗ này lòng đ ầ u g mục có họa hiệu là long diêm vương mỗi khi mà hắn tức giận trừng phạt phạm nhân thường là cắt hết ngón tay và ngón chân của phạm nhân đó còn bắt các phạm nhân khác đứng nhìn cả quá trình mà hắn ra tay để thị, thị uy y Vậy Bầm bọn bị bắt đầu dần mục, làm đang đường, chúng trước? chữ cửa trước. chữ cùng họ hình như loạn. nào Hình như phòng dần hình như án tên n lúc gó gó vừa là là vào À, với kẻ sắt số số ã Kéo hắn ra đây tiếp đó là tiếng xích sắt tiếng chìa khóa đình tài nhức óc cửa sắt bật mở bốn tên ngục tốt bước vào tựa hồ nhịn như là muốn xé đường khẩn ra thành tám mảnh mau bước ra đường khẩn bị đẩy ra khỏi lao phòng gã loạn trọng bước ra suýt chút nữa thì đụng t r ú n g người của long diêm vương đường khẩn vội vàng thu bộ nhưng mà bởi vì thu thế quá nhanh nên gã đã vấp chân mà ngã gục xuống đất mặt của gã liền đập thẳng vào chân của long diêm vương long diêm vương hử nhẹ một tiếng thổ ra một bái nước bọt hất mạnh chân đá vào mặt của đường khẩn một cước đường khẩn hít sâu một hơi tụi mình lộn ngược về phía sau một vòng đường khẩn tức giận người làm d i ệ p vương lại cười lạnh Hừ, người cái gì đừng cho rằng ta không biết người mượn cái lộn nhào đó t i ể u h à o đi lực đạo của một cước vừa rồi của của tức cho Của cục có cho cũng nước chân ta ra Ta anh rửa mắt tiêu thần tiêu thì thể biết Hải hắn hùng hào hắn phải lội giận ngươi nói ngươi làm Đừng loạn uống là là là vậy uy đây đây sư ở Ở của ta quan phi độ trừ ác phò nhược nghĩa dũng song toàn hơn nữa là hào khí can vân người người đều bồi phục y hiệp cốt nghĩa khí người này thường nhận Cướp phú, tế bần một ặ c ngục sao cũng dù dưới là lao là làm vào già thân trong trợ tề、nguy. Thường thường thay trong trên t những phạm nhân già yếu làm khổ sai. Người ở trong ngục không phân vẫn nguy Người ngục Chủng đã Sao sai yếu yếu ở c ca Chính là bởi vì đắc đều đại quan gọi bởi y là là vì ộ i với diệm rơi vương vào lòng Mà bị trang o n tình cảnh g Một t đó r anh hùng hảo hán mà hai chân đã bị tàn phế lại còn bị cung hình rơi vào trong một nơi như vậy thực sự sống không bằng chết long d i m vương lại cười gằn <cười> Người chừng hắn như thế nào không Không biết sai có thế ta trị Võ võ công của hắn cao cường Nhưng công cao hắn Nhưng cường thì đường ể làm gì? Đã là một gì g Đã con n i k h ô thể nào k h ô n g ă n cơm một khi ăn cơm của Một mềm người, ta Thì nhút khi hắn rồi ăn n sẽ g ư ờ i Trợn mắt n mà h ì n t a của rút từng sợi, từng sợi gần sợi sợi h ắ n n g a y cả cái c đó ũ như g Đường là bị ta xéo mất xéo k ẩ n nghe n thế h vậy nghĩ đến những ân tình mà quan phi độ quan đại ca đã đối với huỳnh đệ trong l a o nhất thời máu nóng bốc lên bất kể mọi hậu quả lại hét vào Bách pháp có tính phạm pháp, Tự trừng trị pháp là sẽ quốc Người cũng bất quả cũng chỉ l à một t ê n canh sao n tù, tại tự t lại dám u g tự tác, lãm dây ụ ngục n hình? Tiếng quát này của gái tự hồ là nằm ngoài ý liệu của mọi người,、mấy、tên ngục tốt cũng n g gái g tư quát tự tốt hồ liệu mọi là mấy của của ý người. ngầm đường khẩn truyền nơi, tất cả mọi người trong ngục đều nghe đi mọi Diệp Thay tất thấy. khắp của cả đều Lão vương trợn mắt toàn thân giống như là một t r ạ o dầu sôi r ù n g r ụ c chỉ đợi người đốt lên hắn nghiến răng g ầ n dọn nói từng chữ đường khẩn xông ra bên ngoài bất chấp tất cả Hừ, Chuyện của quan đại ca Cũng là chuyện của chúng Các cho chuyện cái cái còn cũng Chuyện ca Chúng ngục có chục cái cuộc khiến phế phải nhổ Khẩn thì thôi đánh thành phế thời không tháng huynh không thì họ quan quan tuệt quan sau y này vậy này mấy đệ người tàn nói Lòng vừng Nói người Đường nói người nói người tàn nói trong Xong dẫn đến nào dẫn ta Ta ra ta đại đã đem đi Đi đại đi đã đã đi đâu lại tạm Tại với mới vài tới Giờ gì là là lý lão lý lý một một trở sao bị bị bị mẹ mẹ về ở t h a n h âm của long d i ơ n vương mang thêm một chút bực bội Ngươi Bọn chúng Bọn chúng đường ề u quan bị đến đấy nhà Liên n khác Lào rồi Lên quan gì g ơ i đ ư khẩn lại cười lớn <cười> Đều đến nhà Lào khác. Theo hạn thì họ sớm đã được được đến Đến đầm đây đổi đời Sau cuộc phế nhà hạn ngoài Tại sao chúng ta lại không nhận tin không chúng Long Diên Vương gần phần Như người chúng khác Theo thì họ họ thăm thăm chó thì khi khỏi thì phải thay Lào lại lại lại lũ sao sao kỳ cái các tức cười Tại ta Tại ta vật một gì sớm sẽ Sống mới mới giấy rồi ra ra Tự nhiên l à sẽ k h ô n g bao giờ b ư ớ c chân c đến á i chỗ Được, coi cũ, chịu Cũng phần thối Khẩn như họ không tình không không không thể không này nữa. Đường nói. niệm muốn nào nữa. tới, tới. tới là là v ậ y tại sao n g ư ờ i nhà của họ của lại không b i ế thức là ọ đã được Vương ra ngoài? Lòng Diệp lại t giận Người không ra ngoài ngươi Bọn chúng gì. biết cái thì chó ra đường đi đẻ đ rồi. ôm vợ, đẻ con hết cả hết khẩn lại nói Người nhà của họ đến thăm đều nói không họ thăm thấy họ của đều trở về. lòng dưới v ư ơ n g lại t r ư ợ t gật mạnh đầu mấy tên ngục tốt sau liền ư lưng đường Đường n lên côn mạnh khẩn khẩn g rục mộc Đầm h vào sau lưng của đường khẩn. Đường khẩn a hai chân hai tay đ u bị cùm g ô g không g Tranh né không dễ, Lên bị đánh n dễ bị ụ chân gá xuống、đất. Lòng Người g vườn điên loạn n đất lại dưới cười ĩ là người là một hảo hán. là vào Người hán hán không nên phạm tội một phạm thì hảo hảo Đó để đ y để g ngục ồ i tù tên tốt Mấy Lên chân đấm chân đá nhưng mà muốn đánh chết đường khẩn lúc này các phạm nhân ở trong lao đột nhiên dụng lực gõ vào cửa sắt bắt đầu chỉ là một hai người tất i người, ế p đó là r nhanh toàn nhân trong n phạm sau lao đó là toàn bộ phạm nhân ở g ụ cả bất bị biệt bên trong đợt sắt. sắt, tạo thanh trong kể là ở trong lao ngoài, lần sát. Sát lao, ngoài, vào nhà người mạnh Sông nên vang ngay giam gó rội hay cửa âm ở ở đều c lòng lại làm vườn cũng từng thấy qua tình trạng như vậy. Bao giờ đứng ngây、ra? không giờ, gì. diệm biết vậy. chưa cả thấy qua Bao Tất ra, phạm nhân ở trong nhà lao đều gieo h ọ ầm ĩ dùng tất cả những gì có thể gõ kêu thành tiếng trong tay gõ mạnh lũ ngục tốt nhất đưa mắt nhìn nhau quang mang nhất thời là chẳng biết làm gì mới tốt trên c h á n của lòng diên vương chảy ra những hạt mồ hôi to như hạt đậu lại vội vàng phân phó Bây bỏ ban chân Mấy tay mấy mấy giờ Giải phòng ngục đường trong góc phòng đóng Long Vương vàng ngục vàng gia tăng phòng ngục lặng Đường trong góc liền lại Diên vội Vội đi khi rời khỏi mới im lại điều hắn sách sách khẩn thêm thủ khẩn tên Ném dẫn tên con dạn tên Đến nửa nằm Vận về vào sập dò trước tốt tốt Tốt Trước trực trở thức một của cửa đó đó đó đêm lao Lao lao Sau Sau quá khí ở hồi Cũng mài vó công của gái, luyện gá may vó là theo đường cường còn cả chân trường mánh, quyền luyện triển lâm thàm tam thiếu pháp, sở là khẩn í Mấy làm một côn của ngục cốt. tức phục lúc tức, đương nhiên là không thể nào làm thương hại đến gần cốt. Sau khi tức một hồi, thì đã hoàn toàn phục hồi. Đang chợt, trong lúc tức, đường Sau tốt thể thì trợt điều đã điều hại khi hồi hồi. h là k trợt một từ tới. tam tam nghe giọng nói từ xa chuyển、tới. Đường tam ca. đường tam ca. Đường khẩn xa ca, ca. lắng tay nghe thì ra chính là ngô thắng tiêu s ự ở trong thần uy tiêu cục hai người đã bị thất tán từ lúc vào trong lào đến bây giờ mới nghe thấy thanh âm của y tưởng tất là do trận náo nhiệt lúc trưa ngô thắng mới biết đó là y bị giam cùng với đường khẩn cũng biết là do trận náo nhiệt trưa này thầy đám ngục tốt không còn dám hành động thái quá tên ngô thắng mới dám lên tiếng trong tình cảnh này khi nghe được một giọng nói thân thuộc đường khẩn tự nhiên là giữa biển khơi bắt được một mảnh gỗ trôi gã vội v à n g lên tiếng Ngùa thắng Ngùa thắng Ngùa thắng lại vui mừng Đường ca. Huynh có làm sao không Đường khẩn lại nói ca ta... sao Ta tạm lại làm lại vui có Không sao đâu. Mấy đòn đó, vẫn sao tao đâu. đó Mấy là chỉ ò n c ị u Huynh Chuyện Huynh. được. đó. để Đường đang đợi đây. vườn cả. cẩn cho chờ c Ngô Thắng nói. Tạm cả, huynh là phải cẩn thận đó. Chuyện ngày hôm nay lòng này sẽ không tha thứ cho huynh. Đường Khẩn nói. Ta biết, ta hắn hôm Tạm thế tha thứ Tao biết. Tao phải h là dịp sẽ nghe ngô thắng phát ra một tiếng thở dài ngoại trừ ngô thắng cũng có mấy người phát ra tiếng thở dài đường khẩn biết rõ rất nhiều người đang quan hỏi đến mình trong lòng lại cảm thấy ấm áp chỉ nghe ngục tốt đi đến bên cạnh cửa lao phòng của ngô thắng lạnh rộng quát Không được nói chuyện. Ngô nói được trời h Linh không Khần chậm ắ n đền tiếng. Đường g dám ã đã i ngồi xuống, chỉ thấy mặt đất mát lạnh, mới biết thu sắp qua. tới xuống, lạnh, Nghĩ bản thân cũng thu qua. chỉ được thấy h mặt đất mắt một t đây sắp vào gian、dài. Không biết là bao nhiêu lâu sau thì trời sáng. trường. dài. biết nhiêu trời thi. Trời bao sau là thì Hết Huyết lâu vẫn còn c h ư a sáng đường khẩn ở trong mông lung mơ hồ đột nhiên nghe thấy tiếng chìa khóa và xích sắt gã vội vàng đề cao cảnh giác nhảy dựng lên đứng lên một trong góc phòng Cửa bật mở, tên ngục tốt vào, kẹp tay kẹp chân của tay tay sắt bật tám tốt tràn bầy mở, vào, kẹp kẹp đường khẩn đẩy ra bị ê n ngoài. Đường khẩn tức giận quát. Các người muốn làm gì? Nhưng mà ngục gì? gã làm mà tức quát. tốt Các b đẩy ra bên biết ngoài, đường khẩn muốn phản kháng, xong biết người đã rơi vào trong tình vào rơi đã chỉ ả n đó, đang để đẩy Đường đẩy có giấy cũng không dụng, tiếng chúng ngoài. phải dài rượu ra tác cho c nào bên khẩn thể thở h một ra, bị thấy người một người đứng ở trong chỗ kín nhìn chòng chọc vào g ã lại chính thị là long diêm vương Đường khẩn biết, mình đã khẩn mình biết, lúc ọ vọng bọn t trong tay thì một mắt tay tốt trước. tám một số nhân ở trong phòng giam bị tiếng sắt tỉnh giấc. Mở mắt thấy tình tiếng. vào vương với về vậy này hành làng, cho đạo cho ra người chẳng còn Chẳng nói dùng ánh nhìn hắn. Lòng hăng lệnh ngục đường khẩn nhân phòng hình như không lên gì. gầm ghè giam giấc. của phía hy đẩy bảy chỉ cười hắc, được xích lời, lại Đi phạm dì làm Mở dám l bị số đều ở đường khẩn sắp bị dài ra bên ngoài con đi qua một gian phòng bị bảy tám chiếc khóa lớn khóa chặt đột nhiên bên trong trời ra một giọng nói trầm trầm mấy tên ngục tốt vẫn là hùng tợn g dữ dằn ngang ngược bá đạo nhưng mà vừa nghe được tiếng nói này đều không tự chủ được nhất tế dừng lại không dám đi về phía trước một tên ngục, một tên ngục ban đầu tương đối có kinh nghiệm bước lên trên thấp giọng nói Quan, Quan lại ca, Huynh, Huynh lâu, ca, lao, Người trong phòng lao, mặt hồi lâu, chẳng nói tiếng nào.、Một、tên khác phân trần. Ờ, chúng tôi, chúng tôi cũng chỉ là, chỉ là phụ mệnh hành Lại là, hồi tôi, tôi khác chỉ chỉ phụ đã sớm. trầm mặt Một là thần à n h âm t r m trầm t r o g phòng lao lại lập tức hỏi, Phụ hỏi. mệnh hành tức sắc ự Từng người, từng người một đều đi mà không trở tiếng tốt người người không ngạc lệ không nên làm quá đáng như ngục đi mà làm Mấy m đều đửa về. quá vậy. Lý lệ t Trong tối, hết nhìn nhau không dám đáp lời. Trong bóng tối, đường khẩn vẫn dám đáp m lời. ụ l ự của quan lao lao phòng này không có gì khác、so、với những lao phòng bình thường kiên hơn Thần sát. so sắc khác khác. thấy biệt chật trội, đặc biệt là kiên cố hơn mà thôi. Chỉ có Chỉ đặc đặc cố c là là gì mà với long diêm vương có một chút bất định đằng hắng một tiếng à, <cười> quan gia Đây quy là tắc t ở r o người nhà Chúng mệnh hành、sự. Ngài Ngài đừng có quản vào thì hơn n chỉ phụ thì Lào là vào có g tôi sự bên trong đột nhiên lại quát lớn một tiếng âm thanh rộn rãng giống như là t r u n g đồng long tự phá l o n g diêm vương giật mình bị tiếng quát làm thối lùi hai bộ chỉ nghe người bên trong quát nói i Người cho ta uống mê dược, phế đi hai chân ta, sau đó lại phải uống chân còn cung hình n g rược ư ờ cho có phải là chủ ý của Phế ta ta Sau mê đó Đây là ý Thần sắc của lòng o n Vương biến đổi liên tục, cẩn thận nhìn xem các ổ khóa của gia nhà g gia Diệp đổi ổ tục, các của khóa h xem đó có gì khác gì thường không, rồi mới dương á đáp m mà đại đắc lời. là tôi, tôi, tôi, tôi, tôi cũng chỉ là bất mà thôi. quán, quán, quán cũng n ca, chỉ bất g dĩ ờ cười i lại tiếng, bên trong lại cười khổ một tiếng, sau đó hít một khổ h sau đó i dài, h bình tĩnh. ư Được, là lấy lại l để n o tự、phá. ta không trách người. Người chỉ cần nói cho ta biết, phá, phải không chỉ cho hay không? người, người cần nói ngạc Long có Diệp là lý lệ vương đáp Ờ, Lý... Lý lấy Đại Độ Nhân... Ờ, ông ấy... Quan Phị ấy... tiếng ứ c g ậ n lên Nói... Ngạc Trung gầm Là Lý Lệ... là Lý i Hay Trù gầm này vang động khắp hành lang làm cho long dương vương sợ đến đánh rơi cả chìa khóa chín phần m ộ ư ơ i số phạm nhân trong thanh đ i ể n đại lào cũng bị tiếng gầm này đánh thức Long là Dương Vương run rộng ờ, Người... Người... người ờ, quan đại cả, ta biết là ở trên giang hồ, Người danh vọng Và... Và vị... Ờ... Ờ... Đại biết Ta địa Cả có có cả là ở hồ rất Nhưng, nhưng người một khi đã vào đây rồi, Thì rồi một đã đây đều vào làm phải nghe dệt vườn g đưa mắt nhìn bảy tám chiếc khóa lớn trên cửa lại đưa mắt nhìn những bộ dạng đứng bên hình cố gắng để lấy hết can đảm Người Nếu như người muốn can can thiệp thiệp thì cứ can thiệp đấy Lý công tử vốn tử m u ố n trọng dụng người nhưng, nhưng người thì s a o Đã đắc c tội với ô n g tử trở thành phi ế nhân thì, thì cũng chẳng Thì trách được a Quản phí độ im i lặng giây lát rồi lại gọi l o n g diêm vương l o n g diêm vương ưỡn ngực hỏi lại Có chuyện gì q u ả n phi độ i lại nói Hôm qua người l ớ n giọng nói chân cung hình người việc đi hai có là là làm l Và của cả phế Đều ta do o n g diêm vương nuốt nước bọt lại đứng miệng thanh ì là chủ c ủ ý của Lý c ô g người Tử、Còn、ta, ta t Còn là ủ hạ thôi người làm gì được ta? ngầm ư ờ i làm trong lao phòng lại trở nên âm trầm Bây giờ, hai chân giờ Người không giống người quỷ không giống hai phế của ta tàn đã Quỷ quỷ lòng ý đại dây vương lại lớn tiếng Quả quan, quan kia Trước đấy, ta kính người là một trang hảo hán、Cho、người thể diện mà người lại chẳng họ hào Cho thể lại Trước một cần đấy là mà Cũng trách làm mà là sao đột nhiên một tiếng binh tự nhiên có thứ gì đó rất nặng đánh vào cửa sắt một kích một kích này trầm trọng vô cùng chị ả c á n ngựa sát rung lên bẩn、bật. Cách. Một chiếc Một khóa đồng đ á nghe h ã y Bay vù ra bên ra vù vương v ngoài. Lòng n à diệp、vương、bùi vành, Vội vàng về vào vai. vỡ vụ. người. Liên tiếng. tiếng diệp vương ôm bà vai trái. nghiến nghiến lợi. Bồi nhích Né tránh. đồng bốn bắn hướng ngực hắn. đánh trúng ngầm như sườn Lòng vương đớn đến răng n g Khóa phía Thay chặt thì bật cả máu. Chỉ của Rắc cốt cả một tự bật máu. Đau bà bị bà là ôm môi người ở trong lao chậm rãi nói Cũng Ta tay. nốt hai vẫn còn hai cánh tay. Liệu ngươi có cần có phải phê Liệu đường i của ta hay không? đ khẩn thấy nội lực của quan phi độ cao cường như vậy thì trong lòng bội phục vô cùng nhưng mà sau khi nghe nói những lời này liền không khỏi lo lắng bởi vì quan phi độ có anh hùng đi nữa thì vẫn là bị giam trong nhà lao nếu như đắc tội với bọn người long diềm vương chỉ sợ minh t h ư ờ n g dễ tránh ám tiễn khó phòng thực sự là sẽ bị chúng phế nốt hai tay quan phi độ đột nhiên nói Đường huynh đệ, huynh không cần phải lo lắng phải cho lo ta. trong a chịu ở t này chính l à để đây đây phục pháp. c Giờ miết mê ở đây lại à n g vô vô pháp vô thiền. Giờ thân Giờ con ủ a ta nay tàn t đã chẳng muốn sống phế. Sớm nữa rồi. r g lòng của đường khẩn nghĩ gì quan phi độ mặc dù là cách một tấm cửa sắt vẫn có thể đọc được khiến cho gã lại càng thêm bồi phục con người này Con đại ca phải cẩn、thận. Con phi độ lại cười chúng cho tiếc chúng của Huỳnh thận. lên. Huỳnh phản kháng bọn chúng. Hôm nay để cho ta tiến ngôi Nhưng đáng con đại độ đề để đi đều lại phải phi rơi qua ta ta ta tay Hôm hôm chó chết vậy. lũ mà về vào bằng không nếu như gặp nhau ở bên ngoài ta nhất định là phải cùng với người cạn phía ba trăm linh m g u ra ly mới ề u huỳnh cố cho những đ ệ khác phi Còn đội lại ư ờ người i Liệu chiều lên <cười> một kẻ phế nhân như ta, liệu còn Một ta kẻ k phế thể chiều cố cho h có cố á c tuy r ra o n nói thương vô cùng.、Hai、tên ban g lời lội bi Hai vẻ vô đ ầ đ ẩ Đường khẩn đi Khẩn rằng a của Quan phi độ. Cửa của ra hai trong tiếng thấy tiếng cười của y lọt ra bên ngoài. Trong tự thế toàn trời thổi thầm Tuy r Lào ngoài. Lào, ngoài Lào hoàn phấn đóng ẩn vẫn còn nghe bên nhiên Đường Khẩn ngần nhìn sắc trời u ám, gió sớm thổi đến lạnh lạnh. ướn ngực giới gió Gã nghĩ. cười bi Phi lại, cười ước khác. sắc ưu sập đầu Độ. là sớm Y ám, đã đến ra bên ngoài nhưng mà ta vẫn chưa có được tự do chỉ sờ một đời một kiếp này ta đều không thể nào có được tự do được tự do đường ó là ngày đó chuyện của x càng càng càng càng càng càng càng khẩn thầm lo lắng không biết bọn chúng đang dẫn giải mình đến chỗ nào nhưng mà có một điều y dám khẳng định đó là y đang được dẫn đến nơi mà trước đây những huỳnh đệ đã bị bắt bị giải tới đi đến lúc trời sắp sáng hẳn thì bọn đường khẩn đã đến trước một căn nhà lớn có dành trâu r ú xuống trước cửa một tên ngục tốt ra lệnh cho đường khẩn dừng lại rồi đưa mắt nhìn long dê vương chờ đợi lòng dê vương cố nhịn đau cùng kính gõ nhẹ lên trên cánh cửa hai cái rồi đứng sau một bên chờ đợi hồi âm của người bên trong nhưng mà tuyệt đối không ai trả lời gió lạnh từng cơn lại thổi tới không gian im lặng giống như cói u minh lòng dê vương lại gõ cửa hai cái chỉ ngay bên trong có một giọng nói thấp trầm vang lên、ai? lòng duy vương là cung kính cuối mình đáp à, là lão nô người bên trong lại ổ một tiếng làm sao người lại thọ thương đường khẩn n g h e t h ấ y như vậy thì lại kinh ngạc vô cùng vừa n ã y quan phi độ cách một cái vách sắt là có thể đà thương con người đã khiến cho gá không thể nào tưởng tượng mà người ở trong nhà chỉ bằng một câu nói của lòng duy vương đã có thể khẳng định hắn đã bị thương so với quan phi độ tuyệt đối là không kém cạnh lòng duy vương nói như là vừa bị ức hiếp à, công tử... người không cho tôi giết họ quan nhưng mà hắn chẳng có một chút nào cảm kích đã thường l ã o nồi chỉ là c h u y ệ nhỏ n xong hắn lại còn lớn tiếng mắng chửi công tử chẳng r a c á i gì cái ả Lòng vương tỏ, giống di như cao to hộ h p p l ạ d ù n g cái giọng kể oan khuất này để nói kể khuất để lệ cả h thực sự khiến cho người ta hết tóc gái. Thái thoáng thêm chút phi thực không u Quán xấu, y dạy ệ n người dựng ngầm của người bên trong thoáng biến đổi, mang theo một chút tức giận. ta tóc một tức biết tốt sự sự của gái. đổi, người vào đây cho ta. độ là đây trên mặt đất trải một tấm thảm dài màu trắng nhưng mà ở dưới tấm thảm lại có một vùng nhuộm một màu đỏ tươi một màu đỏ khiến cho người ta kinh tâm động phách màu đỏ đang ngấm sâu vào trong tấm thảm trắng kết đặc lại còn bốc lên một mùi tanh tuổi rất khó chịu hiển nhiên đó là máu nhưng mà máu c h ả y nhiều như vậy thực sự khiến cho người ta không dám tin vào con mắt giữa v ù n g máu còn có một vật thể nếu như không phải là rõ ràng trông thấy vật thể đó có tay có chân thì không ai dám khẳng định đó là một cỗ thi thể một cỗ thi thể đã bị lột ra một á u huyết chảy Cổ thì dòng dòng Cổ huyết thì bị lột như kẻ số đó. Một người đang nằm trên sân vàng sân sàng có hai nhà hoàn ở bên cạnh đang quạt mát cho y Người này đường a sau, n toàn thần chú ý trong diện lớn ngừng lên nhìn g gấm theo một tấm vải có diện tích rất vào chú Hồi lâu sau, ý mới ngừng đầu có ý vải đó để đ mới lâu khẩn Thì ra là một bạc diện thiếu niên, lông thấp sát đến tận mắt Thiếu niên lên tiếng <cười> Tên bị lột lệch hữu nhận hắn? khẩn ra ra da kia của là lông lên là lão bằng hữu của người đó. Liệu mại bạc bị bằng có diện niên, niên người đến ngươi Đường đó vẫn còn chưa kịp đáp lời thì thiếu niên sắc mặt trắng nhợt lại nói tiếp Hắn tên là Trương Nghĩa Hồng Các không phải là thân thuộc lắm hay lắm tên Trương ngươi là là sao? Các đường khẩn phảng phất giống như là trông thấy cố huyết t h ì máu chảy dòng dòng đang nhìn gá cuối cùng là đường khẩn cũng không nhịn nổi cúi n g i người xuống nôn ra nôn ra giống như là c o người n đang dùng hết sức nhào nặn dạ dày của đường khẩn trong bụng giống như là được rửa sạch sẽ nhưng mà nộ hòa của đường khẩn lại bốc lên đến cực điểm trừ nghĩa hồng và gá đều bị oan uổng cho dù là y p h ạ p phải tội lớn hơn nữa cũng không thể nào phải chịu nhận cực hình tàn khốc vô nhân đạo như vậy huyết dịch toàn thân của đường khẩn giống như ngừng kết thạch r o n n g ấ t thời phấn nộ bốc lên trên phấn đỉnh người cơn bốc nộ lên muốn sông lên Sông lên b đầu Gấu vì n nhiêu năm tháng bao vai sát kể á n tác chiến mà xé nát tiền thiếu niên công tử đang nằm trên thạch cái chiến công niên đang nằm Mà xay sàng i n t h của h sạng c thiếu niên nằm ở bên trong cùng của gian nhà dựa sát và tường cách giường bảy tám thước cũng có một vùng thảm bị nhuộm đỏ bởi vì, bởi vì máu người trên đó có đặt bốn chiếc ghế gỗ đ à n lớn có bốn người một mực vẫn ngồi đả tọa ở bốn góc tường không nói không rằng Giờ đường khẩn cũng là một người trong võ lâm là một tiêu sư nên đối với những nhân vật ở trong võ lâm tự nhiên là phải có những sự hiểu biết nhất định điểm này so với công phu võ lâm thì là còn quan trọng hơn huống hồ đường khẩn trước giờ là luôn đặc biệt lưu tâm đến các nhân vật võ lâm v ừ a thấy bốn người này trong đ ầ u của Y lập tức nghĩ đến ba nhân vật gia tay độc ác khi c h o người khác phải kinh tâm đ ộ n g phách ở trong thiểm t â y ba nhân vật này vốn c h ỉ có hai người là đi với nhau hai người này là hai h u y n h đ ệ c kè l ớ n là ngôn hữu tín c kè n h ỏ là ngôn hữu nghĩa hai tên h u y n h đ ệ hữu tín hữu nghĩa này đi cùng với nhau hoàn toàn chẳng r a làm ra cái việc gì tốt tất cả đều là vô tín vô nghĩa hai h u y n h đ ệ này vốn là h ậ u nhân của chân thần c h â u ngôn t r ư ơ n g thi quyền Và mà này tranh đoạt chức trưởng môn mà hai tên hai môn chức đã am sau á t thân cả c phụ ủ mình ngôn nặc. là đại s a đó lại ly bày trò rán, khi í c h động n g ư ờ của t ô ngôn m sư huynh. Để cho họ Để thị à n lẫn n sát a gia kia nghĩa tranh hai ai Sau u quả hiếu hiếu Kết không kết không khi một toàn trước. tình tín trưởng trên t cả là là ngày nào đoàn Hà và này giành ngôn bình yên. phương như ngôn ngôn cũng môn. Nhưng ngồi ngôn ghế Vô chiếc chức có được được đó. mà huynh đề xuất đạo ở trên giang hồ cũng làm ra những chuyện bất tín bất nghĩa như ở nhà bọn chúng thấy lợi quyền nghĩa lâm nguy bội tín Giữa Không gạt Nhưng công trượng cường chúng Nhưng hai với lợi hai lại với điểm nhiều bội nhau lừa nhau nhau của nhau nhau huynh thủ chỗ Hợp thể chuyển nhược thành cho phản mưu quả đều yếu vậy đoạn nào lẫn nên lần lẫn đế để đã võ Vì từ trợ là Cả có có ỉ Bộ dù sau v ẫ này l cùng với nhau hành tổng giang với hồ Sau à hai tên hùng ngôn hiếu tín và ngôn hiếu nghĩa này vì luyện c ư ờ n g thi quyền mà bắt người sống đem đi trôn sau ba ngày thì đào lên nấu tản ác vô cùng cuối cùng là chuyện này đã kinh động đến một vị cao tốc thành danh trước cả Của thiên hạ tứ hạ đường ạ i phiến danh tam trong môn trong thần bộ bộ Bộ Một Ở tuyệt lục v ơ n huyền huyền thiên nguồn huynh cùng g Lý Lý lý là Chỉ thị Cuối y y bắt bên b đệ ở ộ r n đã đánh đó đệ Đến đã được Đường tên trưởng huynh tín nghĩa này Liên dân nay cũng năm cho tích hồ cặp mỗi một một Từ tuyệt vô vô khẩn có thể nhận ra hai người này là bởi vì ngôn thị huynh đệ có một đặc điểm nguồn hữu tín bị mất tay phải nguồn hữu nghĩa bị mất tay trái Đây không phải là do thiên sinh, mà là, là do một, một, một người nữa là dịch ánh khê ăn vận giống như là thư sinh tên r tay quạt một Trong trừ thư giấy, cây không không phủ. phủ, sinh ô, cũng ngoại cầm cầm cựu cựu mà lầm là võ dịch ánh khê này dịch ánh khề n hành sự thập phần quái đạn trước năm ba mươi tuổi y là một vị đại hiệp được người người kính ngưỡng trừ bạo an dân thế thiên hành đạo làm ra không ít chuyện mà người ta ai nghe cũng là phải giơ ngón tay cái lên khen ngợi nhưng đến năm ba mươi một tuổi y đột nhiên mất tích một thời gian sau khi tái nhập giang hồ thì thân nhân tầm đại biến trở thành một tên đại ác ma giết người không chớp mắt vì lợi ích của bản thân mà không ngại đ ả động căn qua thủ đoạn lại tàn ác vô song chỉ ở trong vòng hai, hai ba năm những việc thiện y tích đức được ở trong quá khứ đã không bằng một nửa của những chuyện ác mới làm Võ với công của tên cựu phụ thư sinh này cũng là rất cao cường. Nghe nói, một năm trước chiêu cuối cùng còn tên sinh này Nghe nói năm hắn quan hơn quan đánh trong một trường. Người này sau khi thọ thương tay thư rất một thi thiểm trăm một thọ đấu phụ hiệp phi phi khi sau đại là là là độ độ bị bị... 11 cao thủ của thủ bầy đại m ô ngoài phái ám kích h ám n n ư mà vẫn chạy h t á t từ tiếng Kể đó, danh tiếng của lại c y n n g ổ ngôn h ư cồn. n o à thị huynh đệ và dịch ánh khê còn có một người nữa người này eo lưng có đeo ba chiếc hổ lô đầu tóc bạc phơ có một vẻ già nua và cay đắng trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi có điều nhãn t h ầ n của y lại thập phần thâm trầm khi cho người khác nhìn vào là cảm thấy giống như là đứng trước mặt của một đầm lầy chết chóc đường khẩn không biết kẻ này là ai ngay từ đầu đường khẩn đã biết về địa phủ. Đường khẩn lưu ý mặt phía sau ngoại trừ long diêm vương ra thì không ai bước vào theo long diêm vương cúi đầu đứng thẳng giống như cột nhà Trước mặt thì của phạm nhân lúc ạ i giữ oài giống người giờ hắn như nhà Nhưng h dương Ngừng con Đứng võ sư trước cao là đầu đá cửa ta một mà tử p t Trông t này hắn h ự sự g i ố này g như l một con chó Đang v ẫ đuôi chờ lệnh của chủ Lúc lệnh này gã thiếu niên đang hỏi long diêm vương Quán trong phi thiết đồ bề dao mà l a sao o Tại thể t có h đả ư ơ n g được ngươi Long diêm vương nói với vẻ đáng thương ờ, Nô Nghe hắn nói những lời đại nghịch bất đạo, Làng mã công tử, vì vậy mới lớn tiền mắng Hắn lên đánh Tài bất tử quát một trường đi lời đại mới đạo qua ra cử vào mã Vì vậy Chân gáy khóa cửa rồi bắn ra. May mà nô tài tranh né gáy May cửa ra. rồi tài mà đường ợ c kịp t h i b ằ khẩn ô nô công n bắn trúng rằng mệnh nữa. Ánh tràn niên nhìn lông vương. <cười> Vậy thì thực sự đã làm khó cho người. Đường g chỉ Lúc phục của được của chầm chầm khó thiếu thì thực khó sợ sự đã đó đầy đã mắt mặt. tài tử tà mà diệm làm ai vào k Vậy ý cho không nhịn nổi lên lớn tiếng nói Người nói năng Quán càng không bắn chửi ai, mà là người nói rằng là lý ngạc Trung trung cái lý, lý cái gì gì đại chửi ai. cái cái cái với đó. đó hàm hồ. hay thủ thủ bà là Mà là ca là lý lệ là lý lý tay ở trong long diêm vương rơi lên được nửa đường liền chật dựng lại hắn quay người quỷ xuống vừa khóc vừa nói Ờ, công cho công cũng Công nô Nô không tên này an lòng trung thành、Ở、bên ngoài nói kính phóng túng như vậy? Công tử tài tài tử một một bất tử là là là Làm vậy lời vụ với sao phải mình đối dám mà dám Ở xem é xét t tử thấy đột mặt trời cất tiếng Trung biết Công cạnh cười cười chắc chắn là sẽ chết nên không còn gì. Lại cười không mình Đường Khẩn này nhiên ngửa lên Đường Khẩn nhân sang nhìn mình Nên gã Gã gì vì ha ha x để kỵ quay lại là Lại vừa sẽ úy tướng nô tài của hắn sợ đến mức như vậy t h ự c sự không coi ngươi là hoàng thượng cũng không được Câu của nói này ràng gái rõ lý à là nói niên niên nhạt. tên với thiếu niên kia. Thiếu niên cười, nhạt. cười Ta l Phủ phải không Trung, là Lý chủ á i gì Trung. Người k i thiếu niên không hề có một chút giận dữ. Trợt không hề h cựu giận có dữ. p thư sinh d chung ánh khề lại nói. Công quan chân chấn khóa sắt đả thương lòng Người này khề phế hai thể khóa chạm thảo trừ căn. Vậy thì lại là có căn, gãy tử, sắt trừ tốt vị với độ đả lão vậy hơn. đầu. nên r Lý Chủ Trung, lại thâm trầm một lúc Ta chết cũng là không thay tâm tính thì tới tới tới thấy trung trách phạt Trong tả ra ra ra quan sang vốn việc Vậy vô Vương Vương việc vui Vội vàng đáp lớn. Ờ, Vâng vâng vâng muốn dùng này hắn Nhưng hắn cũng không cũng dụng Nói liên Người quan Nhớ hắn không mình còn lệnh mình lòng mừng khôn lớn là làm là là lưu lại Lâm là Lâm Lý Lại làm lại mà Xem Diệm mời mời Diệm điều gì kẻ kỹ đây Y hãy đây Để đổi đi độ đi đáp cho cho có có Chủ cho phi rồi đoạn lập tức vội vàng chạy ra khỏi phòng giờ chỉ còn một mình đường khẩn đối mặt với năm nhân vật quái dị sắc mặt trắng bệch ư cười mà không cười đường Người đường cười lượt người như nhưng người chăm chăm vào đường khẩn. Người tên là đường khẩn, có chật chẳng cả cả lại phải lại tiếng rồi lại nói tiếp. mà một mà hôm qua, người làm vào là không khẩn. khẩn không? khan nhìn nhanh tên Vốn đến náo loạn cả trong cả lao. vậy đâu, Ý qua Ta đương khẩn biết chuyện chẳng lành sau n g a y lý chủ trung nói như vậy liền phản ứng Ta bị oan. Ta không có giết ta tội. thì Trung nhạt tới thì hết. ta luật. oan. của. gian của bị bây nhéo. không người. Không có khớp của. Cũng chẳng cứng gian phụ nữ. Chẳng dù là ta có tội, vậy thì người cũng dùng người muốn không nói Chẳng vườn nói khớp phụ phạm phải pháp Chủ pháp. pháp chính giờ gì? gì có có có quốc Các có quốc có rồi Lời lại pháp dù là là lý. là làm Lý là mà Vậy đây xử Đã đường khẩn kích、động. Được,、người、của cục chúng thần động người tiêu ta, ta uy lại tức giận phản kháng <cười> Trận trên Bắc Tảo xa đó lý à người thần mất bằng chủ trung lại cười khan đường <cười> ó chỉ là các là n g khẩn lại p h ấ n nộ Người an thần uy tiêu cục. Người giá hoại tiêu có cho cục vụ uy lý chủ trung lại mỉm cười ý ta chính là nếu ta muốn người sống người mới được sống ta mà muốn người chết vậy thì đoạn đi để liếc nhìn cô huyết thì lại nói <cười> người chết chắc đường khẩn lại nói được muốn định tội ta thì hãy đưa ra lên công đường thẩm phán lý t r chủ t r ù n g nhào mắt lại cười, cười cười ta đã nói rồi đã tới đây thì định tội gì cho ngươi đều là do thiếu g i a ta đây cao hứng không cần phải thẩm phán gì hết cho mất thời gian đường khẩn lại bì phấn vậy được giờ hồ đã lạc bình dương cũng lắm cùng lắm là bị c h ặ t đầu chứ gì nói nhiều lời làm gì lý chủ t r u n g lại cười nói ta lại không hề muốn chặt đầu người đường khẩn lên hồi phục lại ý thức sau cơn kích n ộ Người người nói gì lý chủ trung nhìn y đột nhiên lại bật cười cẩn thận nâng một thứ giống như là một tấm lụa mà y đang theo lại mở ra tấm lụa này mở ra trở thành một bức tranh lớn rộng tới mấy t r ư c n g bức tranh này được theo thập phần tinh diệu t r ư ờ n g khẩn liếc mắt nhìn chỉ thấy trong tranh có thêu đình h ò a lầu cát hào hoa mỹ lệ khung cảnh giống như là một buổi tiệc t r ú c t h ọ đường khẩn chỉ cảm thấy khi bức họa này mở ra là có điểm gì đặc biệt lý chủ trung lại cười nói Ta <cười> Ta nói là ta sẽ đường e m n g i theo t h à h n ư Đường ờ i Ở trong tranh này、đường、khẩn vẫn không hiểu nguồn hữu tín đột nhiên lên tiếng Bức tuyệt thế kể kỷ họa n à y tay Trên n của c ô g tử c h í n hiếu là dùng da n g ư ờ để đó theo lên n nghĩa lại tiếp lời Những kẻ quá già hoặc quá non có vết hoặc nếp nhăn không dùng được thì không tính Bức họa này tổng cộng đã dùng Những bộ phận đẹp nhất của 34 bộ da người để ghép thành hoặc hoặc Thì họa ghép già kẻ quá quá Có được Bức của vết đẹp da đã để bộ bộ nguồn hiếu tín lại cười cười, <cười> người n ề n cảm thấy vui mừng vì n g ư ờ i sẽ là kẻ tiếp theo Nguồn hiếu nghĩa lại tiếp lời. Vì vài công tử không cần người cần Nếu như người sau khi bị lột da mà người vẫn có thể sống được, thì sống cũng chẳng có hại gì cho chúng khẩn nghe Chúng nói ra những điều thủ đoạn tàn khốc như vậy một cách rất tự nhiên lại nhìn người bạn bao nhiêu năm tháng nằm trong vũng họng lớn tiếng、Các、người gì gầm ghè hiếu đầu sau điều phải chỉ thôi khi thể Thì hại cho hết thủ khốc cách lại tiếp lời cái Lại của da da ta ra bao lột tử Một rất tự Hét một Vì vậy vậy có được có Được Cổ Các máu Mà mà mà bộ bị Lý Trường Trung gật đường ầ u mềm c i c h í h như vậy. Tên họ kia thì là Lam Tên trên n vậy. kia ra ở ư được thước. Trường được. ờ i tới Diện vài Đại là là này có tích cũng chỉ có chút. có vết Tên họ này thì tốt hơn một chút. Đại bộ phận đều có thể sẹo. dùng dùng hơn phận họ ra đều bộ khẩn ô không? n người như Đường g biết bộ liệu tốt da của người liệu có h vậy k kêu lên một tiếng quái dị toàn thân rung động cùm gông ở chân tay tuy là vẫn chưa tháo ra song gồng gỗ ở trên đầu đã bị gá làm gãy Cựu Dịch lắc cũng Cũng sức chứ công của người, liệu có thể tiếp được 300 chiều của bất cứ người nào trong chúng chuyện tự đầu Liệu phủ tiếp thư sinh Ánh Khê mình thể hay không người tốt nhất không nên làm những chuyện thừa hơi từ trong bất trong ta tốt Người người lượng người người Người lại đi nên Bằng nào nên là lâm làm đám đó Bảo vào ở võ võ đường khẩn biết những lời của dịch ánh khê nói toàn bộ là sự thật gã đã từng nghĩ đến rất nhiều các chết cho bản thân của mình chết trên chiến trường chết vì bị ám sát thậm chí là bệnh chết ngã chết bị chém đầu chết Nhưng mà trước giờ chưa từng nhìn, nghĩ thế tới sẽ một ngày hình chưa thế phải chịu khổ trước giờ gã mà một tới có sẽ lúc ộ t tử tử、đảm. tự đảm lực phải hơn người. Nhưng mắt thấy huyết đất thịt thường trào trong ra, của đang cậu được, cậu lực cũng được hận hiệu máu sinh Ngoại phải người, dưới nỗi không không xong. nhân hơn nhưng nhân nằm dưới đất máu thịt bầy nhầy, nén dâng lòng. kìm vô gã gã đảm, đảm báo là l bầy ở này bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa chuyển tới một trung niên nhân vận cầm y vội vã chạy vào cúi người vái trào lý chủ t r u n g sau đó quay sang người không biết tên kia ôm quyển nói i Nhấp ra, đ ạ người đầu bạc họ nhiếp ô l ê n một t i ế n g Đưa m ắ thấy n ì n Trung Trung người này dần như Lý Lý Chủ Chủ r đối với t kính nể lại lễ độ nói hẳn Chà chắc h Lại lễ là độ có c u ệ n gật ấ p Nhiếp nhiếp xin cứ đi trước một chuyến Người họ khẽ đi Lại ra cứ trước một g đầu với chúng nhân coi những cáo từ cô không thấy y dài người phóng lên chiếc ghế đàn rơi xuống khỏi mặt đất tựa như là mặt đất mọc lên một tấm đệm vô hình cả người lẫn ghế đều bay ra bên ngoài không nhanh cũng không chậm đi sát sau lưng của vận cầm y lý chủ trung cười nói Thần tinh thâm. trợ thủ thì thành. trung thị theo. biệt tín thì thì rất Bất một thấy tiếu chủ nhiếp không chủ huynh đệ và dịch ánh khề là cũng cười dài theo. Nguồn hiếu nghĩa lại cười đặc biệt lớn. Nguồn hiếu tín thì chỉ khẽ nhấc như là cười. Còn dịch ánh khề thì lại cười như là quá, hồi lòng kiến càng luyện càng này còn nguồn cũng Nguồn lớn, nguồn cũng Còn dạng đang dùng. lại lo Lý là lại là lại là lộ gia Gia gia gì cười dài, cười dài cười môi, coi cười. cười vui mới của có đặc các ra mà và y đệ sự vẻ. quá, đường khẩn đương nhiên là chẳng còn tâm trí mà lưu ý đến nụ cười của bọn họ cái h Chủ Trung, gã nhồi đến một nhân vật cực kỳ lợi hại họ nhiếp ỉ là lời Lý lợi từ trong Trung, trật một vật trong nói đến gã của cực c kỳ ở c cao của thủ tột đỉnh đ Võ Lâm. ố với v loại nhân ậ tên đó, hiểu biết của đường đến hiểu khẩn là cũng không nhiều, chỉ khi phủ. chủ phong nhắc biết biết mỗi gia một tư cục cục t của cũng cục Cục cao lượng, là lão của Cái người này, đều không khỏi thở dài ngào ngán.、Cái、tên khỏi dài đều thở ma đầu này vốn là dương danh c một giải thiểm tây ngày nay đã danh chấn thiền hạ chỉ mong người của tiêu cục chúng ta không ai phải gặp phải tên ma đầu này hết sau khi người đầu bạc họ n h ế p kia rời đi lý phụ trung lại đưa mắt nhìn gã lại cười hì hì <cười> Lột Lột lực lột một chết thì không tốt vì người ta vừa chết thì da sẽ bị cứng, và cò rút không tiện để theo thùa lột da của kẻ bị hôn mê thì oạt thích thể Thích nhất tuyệt thế tác da da Dần da da vừa của da đau Da người không người cứng Không hôn cũng không hôn Không xuống sống Người càng sống khỏe mạnh Người càng đau đớn da sẽ càng căng mọng thích hợp nhất với bức tuyệt thế giải tác này được kim Bởi với giải cò có chỉ có bức hợp khỏe hợp Vì Vì kẻ kẻ kẻ vô và và vậy sẽ sẽ bị bị bị để mê mê mềm Vậy thì người đành một đành nhịn ngươi đau chính ú t Đường vào lúc này trực nghe tiếng lòng diều vường từ bên ngoài truyền n Công thử, phạm nhân đã được dẫn trung nhướng vào. mày. được tử, tới. trừ phạm đã d ẫ Lý lại vào Lòng Vương Diệp ứng tuy h h Hán ngồi trên xe này, hai chân nhũn hạ bàn rỗng như không, hai hạng vừa thô à vào. này bàn n Vâng. người ngồi trên lăn lên ngồi trên lăn trống rỗng lông đáp. đẩy đầy vô vừa vừa Một mềm máy rậm, mắt tử xe xe lực, bị d rìa. t u đang ngồi ở trên xe lan nhưng mà vẫn có một cố khí thế bức nhân đường khẩn vừa nhìn thấy người này đến vui mừng thốt lên q u a người tàn phế đang ngồi ở trên ghế kia chính là quan phi độ quan phi độ hừ một tiếng liếc cặp mắt đầy những tiêm máu nhìn huyết nhân đang nằm dưới đất dầu tóc nhất thời dựng lên tua tủa tức giận quát Họ lý. Đến giờ người vẫn còn làm những chuyện thương thiệt hạ lý như vậy. Ngôn hiếu tín lại cười lạnh. phỉ <cười> hôm nay chính người còn khó khẩu nhàn phỉ hiếu thực không trọng. lý, làm lý lại lại là lầm, đến độ, đa độ biết người vẫn còn Ngôn tín Quản nay người còn toán, còn dám khẩu của ngôn, đa quản nhàn sự. Quản độ nói. Ngôn hiếu tín,、các、người thực sự uổng là người trong giờ ngược. cười vi vậy. võ của các dám sất tự Trợ trụ bảo sự. sự khả ố vô cùng nguồn hữu tính đang định đáp trả thì lý chủ trung đã ngắt lời Chuyện hôm trước ta nói với người, người đã suy đoán chưa Còn vị đội lại cười, lên ha <cười> Hiện tại hai chân của ta đã tàn phế. Đâu còn giá trị cho các Chủ của Cho của chúng ta xuất lực hôm ha hả Hiện hai phế Nhưng thẳng thần thủ huynh phụ chẳng nữa, cũng khó mà đảm bảo người không thay suy Đâu Trung quan nói người Người đoán lên tàn người dụng nói nói ứng nữa Cũng người lòng Nhưng mà mà đảm ta tại ta trị tử ta xuất ra với Với đội lại giá lợi đi đổi giả Nhưng bây giờ... vị đã đã đáp bảo kỹ Lý là dù bây y đưa mắt nhìn hai c h â n đã tàn phế của quan phi độ Ngược lại lại càng có thể tín nhiệm quan huynh Quan cười lên <cười> đã mất đi một đôi chân Dù là còn muốn làm phản các người lại cũng không sợ gì nữa có phải không Ngôn hữu tín xèn miệng Kể từ cái loại người này cũng chẳng hiếm hòi. Trên giang hồ này Những người nguyện nhân và công tử xuất lực không đến một ngàn cũng là tới loại kiêu ngạo mà không như bằng xong gì giết cười sợ có các Có cái cam lực Chỉ cứ quách lại lại lại là làm loại là Loại đại phi đi đôi phải hiếm hòi tới kiêu biết điều như vậy. Chỉ bằng cứ giết quách đi và mà thể mất một thật tâm tử Xuất một tám trăm hữu hồ Kể vậy độ Đã Đã Dù cho ý vị lý chủ trung lại mỉm cười liếc nhìn quan phi độ <cười> quan huynh người có nghe thấy gì không quan phi độ lại nói nghe thấy lý chủ trung thì nói Nếu như ngươi là con chấp mê bất ngộ, ta đây cũng không chắc là đảm bảo được cái tính mạng của ngươi. chấp chắc được cái là là của bảo bất mê đảm ta đây quan phi độ lại nói quan mỗ đề trước giờ không cần người khác giữ cái mạng cho mình đường khẩn dụng lực giằng xếch sắt ra lê người đến trước mặt của quan phi độ lớn giọng nói Quan đại cử a ta t nguyện đồng sinh đồng với phi huynh. Không ngờ, quan ngờ động lại thấp ọ n ó i với Tiểu gá một câu. h u y n nếu như h thể để, có k h ô n g c h ế t thì h k ô n g cho ế t tốt. Nói đoạn, thủ vẫn Nói đ ạ ngôn g hiếu chụp lấy g xích vận mạnh. Loảng lực giật một t n g xích q ấ n t r ê n người của đ ư ờ n g k h ẩ n n hiếu ấ t loạt đều bị y g ậ t đứt. động Cử này k h i n n cho g ồ nghĩa hữu tín n và u ồ n ữ u n g h nhất để đưa mắt nhìn lý chủ trung lý chủ trung cũng là bởi vì quan phi độ hoàn toàn không để mặt mình nên nộ khí sung thiên lý chủ trung mới nói ra tới chữ giết thì n g ồ n thị huynh đệ đã một tàu một hữu phóng tới tự nhiên là hai con chó khổng lồ trong một sát na chiếc xe lăn thân hình của quan phi độ xuyên qua khoảng hẹp giữa thế công của ngôn hữu tín và ngôn hữu nghĩa thập chỉ xoay rộng mắt thấy sắp b ổ trên người của lý chủ trung đột nhiên một đạo tinh quang lóe lên giữa không trùng đại p h ủ đã bổ x u ố n g trước mặt uy lực tốc độ của một búa này gần như là thiểm điện kinh lôi nhưng mà lại hoàn toàn vô t h a n h vô tức quan phi độ gầm lên một tiếng song trường vỗ mạnh kẹp chặt lưỡi búa hai người cùng nhau đều rơi xuống người vừa sát thủ đương nhiên là dịch ánh khê dịch ánh khê vừa vừa hai n xuống g rời Tình thế lại hoàn toàn bất đồng Dịch ánh khề hai chân nhẹ nhàng chạm đất lập tức xuống tấn thôi lực q u a n phi độ phế hai chân nên là phải chịu thiệt thòi một chút vì vậy y sẽ ngã nhào vào trong lúc ngã nhào chỉ cần quan phi độ có một sát na thất thần dịch ánh khê tụ lực chém xuống hoàn toàn có thể chém quan phi độ ra làm hai Nhưng quan phi mà độ tiếp u y ệ t đ ố là nhào không ngã Bởi để cống huynh, để sẽ cống huynh. Tiếp đó n g h định nói thêm gì xong ngày còn một chữ gã cũng không nói ra nổi bởi vì quan phi độ mà gã đang có người trên đầu đã giao t h ủ với dịch ánh khê tình hình như thế nào gã hoàn toàn không nhìn được nhưng mà áp lực trên vai nặng nề giống như là muốn trần gãy hết cả xương của gã đường khẩn khiến cho răng của mình nghiến răng đột nhiên lại thấy dịch ánh khê nhấc chân tung một cước đá vào tiểu yêu của mình Một dám mà một mình mình mà quan đại ca sẽ phải thua một chiều và một độ động cuộc độ trúng, thọ trọng thương, tránh, biết tình thà thọ thương, quyết trong thua thức nào hết. cước chẳng chỉ cũng cống chỉ cần bước, chiến dịch chịu ca chiêu như Nhưng đường hưởng nhưng này nếu những quan này không nổi. khẩn không né nửa không ảnh đến hình quan ánh không quan nào là là và là và phi phi khê. phải đá để đại gã gã gì giữa Gã sẽ sợ sẽ sẽ lại bởi di vì Không ngờ cước đó của dịch khê dịch ánh chỉ ngờ đến nửa đường, liền dừng ngột, thu về. Sau đó, dịch khê đã lần xuất cước của đó đã đột lại thu võ ề đều Sau nửa của xuất thu xuất chiêu muốn muốn đó đã được đường đà đứng dịch dịch dữ dội, cước cũng lắc cũng chẳng ánh khê nhưng thì hồi. ánh khê thương gá, thì thân hình bốn lần lần nào lần vững cũng chẳng vững. lữ là một tù gá mà Mỗi hồ y v công của đường khẩn cũng rất khá thần uy tiêu cục ở một giải thiểm tây uy danh hiển hách mà báo tự đảm đường khẩn cũng có thể xem là một viên bánh tướng trong đám tiêu sư Căn dịch ánh khê ề và quan quan giao thủ. Y không đánh ngã n phi phi thủ độ được độ y lần nào cũng là chỉ xuất cước được một nửa rồi tự động phải thu chiều xem tình hình thì quan phi đội lại càng chiếm được thế thượng p h ò n g đường khẩn nghĩ như vậy lên ngẩng đầu nhìn lên gã vừa nhìn lên liền giật mình đánh thót một cái trên đầu toàn là anh búa thậm chí lưới búa là còn lướt qua da đầu của gã sợi qua mũi xoay tròn ở trên đỉnh đầu của gã ngân quang lấp loáng khí thế khủng khiếp đường khẩn lại vừa nhìn toàn thân liền toát mồ hôi lạnh lập tức cúi thấp đầu không dám ngừng lên nữa nói như vậy lẽ nào người chiếm thượng p h ò n g là dịch ánh khê đường khẩn vừa nghĩ tới đây đột nhiên dịch ánh khê thoái lùi tám bước cước bộ lạo đảo đường khẩn lại mừng thầm ở trong bụng lại ngẩng đầu lên nhìn lần nữa không ngờ anh búa so với vừa nãy lại càng dày đặc lại rồn rập hơn hình thành nên một tấm lưới bạc trói mắt Hiện giờ gã mới hiểu, thì gia quan phi độ sớm đã đoạt được cựu phủ của dịch ánh khê, hiện đang ứng phó với thế công tử trên không của ngôn thị huynh、đệ. Hết、trường. Hết Khô Họa giờ mới gia với đệ. quan đang ưng công trên ngôn trường gã đã sớm cựu đoạt tử tập một của của của độ được Đông m o n giờ rằng m ọ n g ư i đã có p h ú tạm giây nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những Giờ vui khi dõi video mới nhất từ kênh của Annie. chuyện vẻ và quên ký kênh kênh theo nhất ấn của để từ t biệt hẹn gặp lại trong những tập khác của chuyện tứ đại danh bộ khô lâu họa